Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đứng dậy rời đi Nhưng khi ra đến cửa Lại cố ý phát ra thanh âm nhỏ như nói thầm Nhưng nhà lệ chi Vẫn có thể nghe được Thanh niên bây giờ Một chút cũng không biết quý trọng người già Ta đã nhọc công băng bó vết thương cho bạn trai nó Như thế nào sau khi hết giá trị lợi dụng Liên lập tức đá ta ra chỗ khác Quay đầu nhìn nhà lệ chi khuôn mặt nhỏ nhắn Đã cùi sắt đến ngược rồi Lúc này giáo y mới vừa lòng mỉm cười rời đi Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao Nhà lệ chi khẽ trột xạ Nhưng cô cũng không cố ý nha Còn không phải là vì lo lắng Thương thế của người nào đó sao Rất tốt Anh cuối cùng cũng không có việc gì Nhà lệ chi khe được lộ da nhung co cung khong co y nha con gốc được co viec gi nha le chi nhi khong đuoc lo ra nụ cười ngọt ngào Nhắm lại mí mắt nặng trịch Cô tựa đầu vào bên giường ngủ thật say Cho dù cô đang ngủ Khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười Không bao lâu sau, nhà lệ chi bị đánh thức bởi vì tiếng giêng gì đầy thống khổ của mạnh hàn vũ. Anh như là bị một cơn ác mộng dằn vặt. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng. Miệng thì liên tục lặp lại những lời vô nghĩa. Lệ chi, mau, mau tránh ra. Em rất an toàn. Ngược lại là anh. Lời nói đến quế miệng, nhưng không thể tốt lên. Nhà lệ chi anh mắt phức tạp nhìn người đang ngủ say. Mạnh hàn vũ anh đến bây giờ vẫn lo lắng cho cô mạnh hàn vũ ngoại hình xuất chúng là một vương tử tình nhân vĩ đại thế nào lại xem trọng một người chỉ biết đọc sách ngoại hình thì chẳng có chốt thu hút nào như cô lệ chi mạnh hàn vũ bất an gọi nao nhà lệ chi cánh tay rơi lên như muốn bắt lấy cái gì nhà lệ chi yên lặng cầm tay anh ở trong lòng ghẽ nói em ở đây ngay bên cạnh anh mạnh hàn vũ anh thật cờ chính mình bị thương như vậy còn muốn quan tâm em. Chớp mắt mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ, cô nghẹn ngào, cố gắng để không khóc ra tiếng, cúi đầu hôn trán anh. Cuối cùng anh ngừng nói mê, biểu tình trên mặt lại giống như trẻ con. Mạnh Hàn em truoc như vậy nhìn rất xa lạ, không phải là nụ cười mỉm khoc xa người như bình thường. Anh bây giờ như là đứa trẻ đang làm nũng, khiến cho cô không tự chủ được bị mê hoặc. Tìm lòng không được, khẽ tới gần anh hơn một chút. Không thể tỏa mãn chỉ chen chán ánh cái hôn trên trán. Ánh mắt nhà lệ tri chuyển đến đôi môi mỏng của anh. Màn hôn một lần trước, mỗi khi nghĩ lại, cô vẫn có cảm giác tê dại. Cảm giác tuyệt như thế, thật muốn thử lại một lần nữa. Nhớ, rất nhớ. Cô muốn một lần nữa có thể trải nghiệm lại cảm giác đó. Nhà lệ tri chỉ nghĩ như thế, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại cũng ấm áp cúi xuống nhìn lại mới phát hiện lúc cô có đang suy nghĩ đôi môi không tự chủ đã lần mò đến miệng anh rồi cô đỏ bừng mặt nhanh chóng muốn rời khỏi giường nhưng khi cô vừa mới đứng thẳng lập tức bị một lực kéo mạnh mẽ kéo về chỗ cũ mạnh mạnh hàn vũ anh tỉnh khi nào vậy lúc này mới phát hiện ánh mắt anh cứ nhìn cô chằm chằm không phải anh đã thấy tất cả rồi chứ cô xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức chết đi Cũng vừa mới Mạnh Hàn Vũ thú vị nhìn cô Nhưng cũng vừa phản thấy được Toàn bộ quá trình em hôn chồng anh Cuối cùng nhìn không được Treo kẹo một câu Khuôn mặt khẽ hổng lên Mạnh Hàn Vũ cố gắng nhịn xuống ý cười Cảm giác hôn cô thật sự quá tuyệt Anh sợ mình, sẽ nghiện mắt Anh... anh không thể làm như không thấy sao Nhàn lệ chỉ đáng thương Nhìn Mạnh Hàn Vũ Đương nhiên không thể Mạnh hẳn vũ trả lời Từ dịp cô đang bối rối Thì vui vẻ chơi đùa Ngón tay toan dài trắng ngần của cô Lúc anh hôn mê Đã bị em chiếm không ít tiện nghi Em sẽ không phiền nếu anh lấy chúng lại chứ Nào có người nào vô lại như vậy Nhà lệ chi nghe được lời nói của mạnh hẳn vũ Bắt đầu dễ dụ thân mình Nhưng cánh môi nóng rực của anh Đã nhanh chóng dán chặt lên môi cô Cô vô lực ngã xuống trong ngực anh mạnh hẳn vũ nhảy vô hai má non mềm của cô gạt cao ôm cô vào trong ngực thân mật hôn lên mái tóc dài của cô cười nhẹ nói lệ chi anh thích em nhà lệ chi thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ ửng đầu cô tự vào trong ngực mạnh hẳn vũ cách một lớp quần áo mỏng manh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào mạnh hẳn vũ nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên nhẹ nhàng vuốt ve cúi đầu ngắm nhìn cái môi khéo léo hàng lông mi đen dày ánh mắt trong veo động lòng người của cô cuối cùng dừng lại ở cánh môi màu hồng nhạt anh như là bị mê hoặc cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cắn môi của cô luôn mềm mãi như vậy hương vị ngọt ngào như thế làm cho người ta rất khó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.